mười một trăm mười đệ tam hổ cả ỏ rổ xi mã phục kích khi sợ k h ả z z hít dư m ẹ tờ rủ mì vừa mới chặt đứt phi tiêu thì có một đạo không ngừng đưa d à i lợi kiếm đâm về phía hai người một ngày đâm chúng hai nhân mã bên trên cũng sẽ bị làm thành xuyên đốt thật là lợi hại ám sát vô thanh vô tức nếu như không phải đến gần khoảng cách nhất định lời nói ta cũng khó mà phát hiện m ẹ tờ rủ mì kinh hai không gì sánh được người tới thực lực cường đại không gì sánh được hai người đều có thể nhích lại gần mình khoảng cách gần như thế thật là khó có thể tin tưởng thổ độn thổ lưu bích ở chặt đứt phi tiêu thời điểm mẹ tờ rủ m ì đã tại cái tấn một đạo tường đất đoạt ở lợi kiếm đâm tới phía trước từ đại địa c h i trung thăng lên chặn lợi kiếm cỏ giới kiếm dịch thần cùng mẹ tờ rủ m ì liếc nhau trong nháy mắt nhảy ra xa mấy chục thước hướng về viễn phương chạy như bay lúc này coi như là ngu ngốc đều biết người đến là ai nếu đã tới vẫn là lưu lại ở cổ nổ hạ làm khách đi ném ra phi tiêu vị trí nhảy ra một cái so với viên hầu muốn mẫn thiệp vô số lần nam nhân xạ dù t ổ bị dịch thân bọn họ cũng không có nửa điểm kinh ngạc cũng là bởi vì biết tỏ rổ xì m à cùng xạ dù t ổ bị đồng thời xuất thủ vây công bọn họ mới có thể quả đoán chạy trốn đối mặt hiện tại thân thể khỏe mạnh nằm ở đỉnh phong thời kỳ xạ dù t ổ bi hiện tại mới mười vài tuổi còn không có triệt để lớn lên mệ tở dù m ỉ cũng không nắm chặt có thể đem hắn đánh bại còn như dịch thần đừng nói không cần thương nhận thuật cùng huyết kế giới hạn coi như tất cả dùng tới cũng không đủ xạ dù t ổ bị giết lúc này không chạy chờ đến khi nào chạy hai người nhiệm vụ đều đã hoàn thành đương nhiên là tốc độ cao nhất đường chạy nào có đi được dễ dàng như vậy xạ dù t ổ bị chứng kiến đ ủ t r ì hạ tổ giả m à thi thể thời điểm sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo hai người bọn họ thầy trò làm tân vạn khổ tránh khỏi nghe thấy điệp vệ tinh giám sát cũng tìm được dịch thần cùng m ẹ tờ rủ mì nhưng là hao tốn rất nhiều võ thuật lúc này đây cổ nổ hạ cùng nham nhẫn trong lúc đó tổn thất lớn như vậy hắn làm sao có thể dễ dàng như vậy để dịch thần cùng m ẹ tờ rủ mì ly khai hòa đột hỏa long viêm đạn một cỗ sóng lửa trùng kích đi qua không hổ là xạ rủ tô bi vừa ra tay một cái cao cấp hỏa đột tốc độ cư nhiên đuổi kịp dịch thần cùng m ẹ tờ rủ mì phóng p h ậ t cái này căn bản không phải hòa diễm mà là lôi điện tốc độ rất nhanh làm cho đang ở nhanh chóng rút lui dịch thần cùng mệ tờ du mì đều không thể không dừng lại liên thủ ngăn cản thời khắc mấu chốt bất đồng nhẫn thôn hai người không có lẫn nhau tính kế làm cho đối phương lưu lại làm kẻ chết thay ngược lại là chung sức hợp tác thủy đội đại buộc bố thuật mệ tờ du mì ở không có nước địa phương đều có thể thi triển ra đập chết ủ chỉ hạ mã đạ dạ hỏa đột nhẫn thuật thủy đội xa dù t ổ b ỉ làm mạnh nhưng mạnh mẽ bất quá ủ chỉ hạ mạ đà giả, cho dù là huế thổ chuyển sinh ủ chỉ hạ mạ đà giả cũng mạnh mẽ bất quá trong nháy mắt hỏa long viêm đạn đã bị đại buộc bố thuật chém ấ t nhưng này dạng thứ nhất mệ tờ rủ mì bước tiến liền chậm lại thổ độn thổ lưu đại hà h ỏ rổ xì mà cũng thi triển ra nhận thuật h o à n h tạc đi qua hai thầy cho không biết hợp tác chiến đấu qua bao nhiêu lần thời cơ xuất thủ nhận thuật phối hợp thật sự là xảo đoạt thiên công đem dịch thần cùng m ẹ tờ rủ mì tránh né vị trí phương hướng trốn chạy toàn bộ lấp kín s ạ rủ t ổ bị giao cho ta m ẹ tờ rủ mì quả quyết lựa chọn cường đại hơn s ạ rủ tô bị làm đối thủ điều này làm cho dịch thần tâm lý có chút ấm áp nếu như m ẹ tờ rủ mì không phải làng sương mù người mà là làng cắt nhân e rằng hắn có thể trở thành cả rủ dạ bên ngoài dịch thần tốt nhất c h i kỷ bản thân bất quá xem ra ngươi lần này là không cách nào có chút bảo lưu lại mẹ tờ rủ mỹ sắc mặt nghiêm túc nhìn xạ dù tô bị viết chém nói rằng đồng thời nàng cũng biết mình cũng không cách nào có chút bảo lưu lại odosimaaz quả nhiên cùng n g ư ờ i nói giống nhau cực kỳ kinh người thủy đội cường đại như vậy thủy đội ta chỉ là ở hai vị lao sư trên người thấy qua xạ dù tô bị viết chém sắc mặt hiếm thấy nổi lên vẻ ngưng trọng cho nên ta mới nói hai người bọn họ thân phận rất có ý tứ đến tột cùng là người nào vậy họ rổ x ì mà rứ mắt rắn rõ ràng hiện lên một loại mèo đùa bỡn chuột thần sắc không nên ở chỗ này đánh dịch thần nhìn thoáng qua chu vi ở chỗ này bất kể là đối với họ rổ x ì mà rứ hay là đối với với xạ rủ tổ bỉ đều quá có lợi mẹ thợ rủ m ì gật đầu hai tay rất nhanh kết ấn thủy đội thủy long đạn thuật vô căn cứ một cái to lớn thủy long nổi lên nhưng mẹ thợ rủ m ì ấn kết vẫn còn không có kết thúc ngược lại tiếp tục tại kết ấn theo mệ tờ rủ m ỉ cuối cùng một cái ấn hoàn thành thủy long một phân thành hai gầm thét đánh về phía họ rổ x ì、sì、m à cùng xạ rủ tổ b ì ở thủy long xuất hiện trong nháy mắt hai người lập tức thi triển thuấn thân thuật đ ư ờ n g hòng chạy họ rổ x ì、sì、m à thi triển ngưng tụ ra một cái thổ long cùng với đối kháng đồng thời cũng trợ giúp xạ rủ tổ b ì ngăn trở mặt khác một cái thủy long ba long đại chiến có thể nói là đặc sắc tuyệt luân xạ rủ tổ b ì hai chân nhanh chóng c h ấ p động phi hỏa lưu tinh một dạng đuổi sắt theo t r u n g kết cốc sao dịch thần nhìn về phía phía trước sân cốc ở nơi nào hòa độn hào hỏa cầu chi thuật một viên bán kính vượt lên trước bảy tám mét lớn đại hỏa cầu đem đại địa đều đốt ra khỏi một cái hưng câu thủy đội thủy long đạn thuật xạ rủ tô bi bước chân không có nửa điểm dừng lại bên người hiện ra một cái thủy long một ngụm đem hào hỏa cầu cho cắn t r u n g kết cốc xạ rủ tô bi nhìn cái này địa phương trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ xa ma dịch thần mẹ tờ rủ mì đã đứng ở chung kết cốc sông bên trên không tiếp tục chạy đậu ỏ rồ xị maz lúc này cũng theo sau hai thầy trò một chức một sau đem dịch thần mẹ tờ rủ mì cho phong tỏa xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự đi dịch thần cùng mẹ tờ rủ mì đồng thời nhìn về phía hai người miệng đồng thanh nói rằng n g ư ờ i không biết còn tưởng rằng hai người có quá nhiều năm hợp tác ăn ý nhưng trên thực tế hai người căn bản là hai cái được cho đối địch nhận thôn nhận thôn cũng lần đầu tiên hợp tác nhiệm vụ mà thôi thế nhưng cái này phút chốc hai một năm nhân động tác ngôn ngữ hoàn toàn nhất trí nói ra vậy đồng thời hai người còn làm ra một dạng cử động tự tay đem mặt nạ hái xuống vứt qua một bên đi là ngươi xạ dù t ổ bị viết chém họ rồ xị ma nhãn thần l ệ n h như băng nhìn dịch thần không nghĩ tới ngươi lại còn có một lợi hại như vậy đồng bạn khó trách chúng ta thủy chung không cách nào xác định làm phá hư người thì nhất định là ngươi s ạ dù tô bi lạnh lùng nói thực sự là kỳ quái ngươi là làm sao sẽ nạ mỉ cả giờ m ỉ nạ tô dạ sẻng gẳng ngay cả đệ tử của hắn cả cả s ì tại hắn dưới sự dạy dỗ hiện tại cũng còn không có học được ngươi thân là nạ mỉ cả giờ m ỉ nạ tô địch nhân lớn nhất ngược lại học xong hắn dạ sẻng gẳng ò dồ xì m à dư lời nói để s ạ dù tô b i nhúng mày cái này không chỉ là ò dồ xì maz rất hiếu kỳ ngay cả hắn chính là như vậy thậm chí cổ nổ hạ còn lại cao tầng cũng rất tò mò dịch thần là thế nào làm được cầu t h ạ cầu vô tốt